lan lan cậu nghe đây tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu tôi nghiêm túc vì muốn nói chuyện tôi và tông thịnh không phải là anh em là là quan hệ đính hôn từ bé chuyện này thật khó tin mà thời buổi nào rồi còn có chuyện đính hôn từ nhỏ thật sự không thể tin được lan lan nhìn tôi đang lúc tôi muốn mở miệng thì cô nàng bật cười lan lan nhìn ta tôi đang muốn mở miệng cô liền phụt nở nụ cười ưu tuyền hôm nay cậu sao vậy cậu đừng cười thật là chuyện rất trọng yếu được rồi cậu nói đi Tớ nghe đây, không cần nghiêm túc như vậy, chỉ cần cậu nói tớ sẽ tin, chúng ta là chị em tốt nhiều năm vậy rồi, không cần phải làm dáng. Lan Lan, trước hết, tớ muốn xin lỗi cậu, tớ. Tôi vừa mới bắt đầu thì đã nghe giọng A Hồng. Tông yêu tuyển, hai người không phải nói muốn đi toilet sao. Không phải là tính đi luôn ở đây chứ. Mấy người có uống rượu đâu mà đòi say. Tôi cùng Lan Lan cùng lúc trừng mắt với cô ta. A Hồng tức giận liền nói, nhìn cái gì? Hạ Lan Lan. Mày đi thực tập ở khách sạn có đi cua người có tiền không? Tao mà là mày, thì không cần quan tâm có phải làm tiểu tăng không, có tiền là được. Ai bảo mẹ mày sức khỏe kém như vậy chứ, con gái hát yếu thảo thì phải cố gắng, không có thì mẹ mày cũng không có tiền mà chữa bệnh đâu, lúc trước bọn tao quên tiền cho mẹ mày dư biết mà. Lúc trước khi mẹ Lan Lan phát bệnh phải chữa gấp, trong khoa cũng từng tổ chức quên tiền, lúc đó A Hồng còn làm ở truyền hình của trường, diễn màn ôm Lan Lan khóc, nói vinh viễn là bạn tốt với nhau. Sau này sẽ cùng mọi người hỗ trợ, giờ lại thành ra như vậy. Lan lan mặt cực kỳ khó chịu, tức giận nói, mẹ tao cho dù nằm viện chết cũng không cần tiền của mày. Vậy, có cốt khí ghê, tới chừng đó đừng có quỳ xuống xin tao quên tiền. A Hồng, tôi kêu lên hôm nay họp lớp thì cô cứ tới phá bọn tôi sao. Nếu là sớm biết là như vậy, tôi sẽ không lại đây đâu. A Hồng hừ lạnh, mày ăn mặc như vậy chắc cũng không tính tới phải không, sao tự nhiên đổi ý. Tao tỏ mò đó. Hay là Lan Lan của mày bảo tối nay muốn tỏ tình với A huynh nên mày muốn tới chống lưng cho nó sao? Mày sủa bậy gì đó? Lan Lan mặt trắng bệnh. Thực sự tối nay Lan Lan xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều, nhưng tôi tin chắc không phải vì lý do này. Lan Lan tức tới thở hồn hện, thấy có một chiếc bi em đút vừa đố lại thì nói, A huynh của cô tôi không hiếm lạ gì, tôi đã có bạn trai rồi, bạn trai tôi cũng dư sức hỗ trợ viện phí cho mẹ tôi, tôi không cần phải đi làm tiểu tam cho ai, càng không cần cô vợ Vĩnh Quyên Tiền. Không ngờ, tốt nghiệp rồi tôi mới nhận ra bộ mặt thật của cô. Tôi nhìn chiếc xe vô cùng quen mắt kia. nan ý, sao thế giới này nhỏ bé vậy? Còn cầu huyết hơn cả phim truyền hình nữa. Đó là xe của thẩm kế ân. Mà gã cũng đang mở cửa xe đi xuống. Trời ạ, chuyện gì đây trời? Thẩm kế ân nghi hoặc nhìn Lan Lan đang chỉ vào xe mình, lại nhìn tôi, đang tính nói chuyện thì Lan Lan đã bước tới khoác tay gã nói, kế ân, mau nói cho cô gái này biết, anh là bạn trai của em. Cô ta đang định khi dễ em. Lan Lan vừa nói xong, tôi kinh ngạc tới há hốc mồm. Lan Lan đang bị tức tới nóng đầu luôn sao, có cần diễn như vậy không? Cứ như trước, rồi bất quá tôi ngồi nghe cô ấy khóc một buổi là xong rồi không được sao. Sao đêm nay lại cuồng lên như vậy? Lão bản, lão bản, cái kia, Lan Lan là do tức giận quá thôi. Chúng ta, chúng ta anh bỏ qua cho Lan Lan nha, ha ha. Lan Lan nghe tôi nói thì ra sức nháy mắt, kêu tôi đừng để lộ. Nhưng mà trên đường Tún lấy một người nói là bạn trai, cô ấy tưởng đang đóng phim thần tượng sao. Cho dù Tún đại một hai cũng còn đỡ hơn là thẩm kế ân. Giờ tôi hiểu, lúc trước gã theo đuổi tôi cũng vì muốn mượn tôi chỉnh Tông Thịnh, sau đó thấy không được thì lại chuyển sang dùng Lan Lan để uy hiếp tôi. Nhưng không ngờ, Lan Lan chỉ hẹn họ một lần đã bị Tông Thịnh thu phục không để ý tới gã nữa. Giờ thì hay rồi, Lan Lan máu nóng nổi lên lại lôi thẩm kế ân ra làm tấm kiên rồi. Ngay lúc tôi gấp tới phát khóc thì ánh đèn xe chiếu tới. Một chiếc xe Việt giã dừng lại bên cạnh chúng tôi. Cửa sổ hạ xuống, Tông Thịnh nô đầu ra, hô lớn với tôi, Tông ưu tuyển. Lên xe. Tông Thịnh tới thì tốt rồi, kêu hắn tới khuyên Lan Lan. Tôi vội vã chạy tới, vừa mở cửa vừa nói với Tông Thịnh. Tông Thịnh, Lan Lan bị bạn nói khích, nói tiểu lão bản là bạn trai. Anh mau qua lôi cô ấy về đi, cho cô ấy có bậc thang đi xuống, không mất mặt trước bạn học, lại không bị thẩm kế ân bắt mất. Tôi nói thật nhanh, thật nhỏ. Hy vọng Tông Thịnh có thể giúp tôi xoay chuyển càn khôn. Tôi đưa tay kéo hắn xuống xe nếu vào, lỡ như Tông Thịnh đang đánh nhau chí chết ở quỷ tường, tôi xông vào liệu có quấy giày đến hắn không, có thể kéo chân hắn không? Còn nếu không vào? Tông Thịnh nói tôi cần phải tới khách sạn cùng hắn, hắn cần tôi giúp mà. Hơn nữa, nhìn về phía sảnh khách sạn, đèn còn sáng, đèn phòng an ninh cũng còn sáng, xe của tiểu lão bản ở đây, Lan Lan có lẽ cũng đang ở khách sạn. Có vào hay không vào, tôi phải làm sao đây? Do dự hơn 10 phút, tôi quyết định vào khách sạn. Đen ở lầu một con sáng, không có ai trước quầy lễ tân đồng nghĩa với việc khách sạn hiện không mở cửa. Tôi không tùy tiện đi vào thang máy mà quay sang phòng an ninh. Nếu khách sạn vẫn bay nhở tường thì tại phòng an ninh sẽ luôn có người, các mê này kia vẫn mở, tôi có thể hỏi thăm mọi chuyện. Cửa phòng an ninh khép hờ, khách sạn vô cùng yên tĩnh vắng lặng, tôi có thể nghe được đằng sau cánh cửa truyền tới tiếng rên rỉ của phụ nữ nghe được là tiếng nhật. Tôi có chút xấu hổ. Người ta đang coi cái này ở trong, tôi lại đi gõ cửa thì cũng không tốt. Ai biết, bên trong là người tốt hay người xấu. Cho dù là nhân viên an ninh cũng đâu có nghĩa là ai cũng là người tốt. Nhưng hiện tại tôi thật sự gấp gáp muốn biết tin tức của Tông Thịnh và Lan Lan nên do dự vài giây thì vẫn đưa tay gõ cửa. Đã tới nước này rồi, nếu không hỏi thì tôi cũng không cam tâm. Sau khi gõ hai tiếng, bên trong có giọng gắt gỏng, ai vậy, tiếp theo là tiếng xô ghế, đương nhiên, tiếng di A vờ cũng tăng úm. Một nhân viên an ninh thấp bé ló đầu ra mở cửa. Có chuyện gì? Mặt hắn khá khẩn trương nhưng khi nhìn thấy tôi không phải là sếp thì rõ ràng thả lỏng ra hẳn. Chào anh, tôi muốn hỏi một chút, lúc này có người vào khách sạn không? Một người con trai mặc quần túi hộp, anh ta còn trong này không? Hiện ở tầng nào? Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, cô hỏi làm gì? Tôi là nhân viên thực tập ở đây, người đó là anh trai tôi, không biết là khách sạn mình đang đóng cửa nên tới đây tìm tôi? Không có. Tôi vẫn luôn trực ở đây, màn hình ca mê ra cũng không thấy có ai đi vào. Nhưng mà xe anh ấy đậu ở ngoài kia. Hẳn là anh ấy đang ở đây, có thể cho tôi xem qua ca mê ra lúc này không? Cô cho mình là ai? Là cảnh sát à? Chỉ là một thực tập sinh thì muốn cái gì chứ? Đừng nói là anh cô không có ở đây, mà có thì đã sao. Thìm không thấy thì tự nhiên sẽ đi ra thôi, đi ra cửa mà đợi. An ninh tính đóng cửa lại, tôi vội kê chân giữ cửa, vậy ông chủ thì sao? Thầm kế ân có đưa một cô gái về. Bọn họ ở đâu? Cái này thì chắc nói được phải không? Nhân viên an ninh lại đánh giá tôi. Tối nay cô sao đây? Rốt cuộc là tới tìm anh, hay tìm tiểu lão bản? Cả hai. Ngay lúc này, trên máy tính lại phát ra tiếng rên rỉ, không biết là tại sao, tự nhiên như vậy khiến cho hắn đỏ gây mặt. Hắn xấu hổ sô tay, tiểu lão bản lên lầu 4, có mang theo một cô gái, anh trai cô tôi không thấy. Tôi xoay người đi tới lầu 4. Không biết tâm trạng mình ra sao, dù sao cũng không phải là kinh hoàng hay sợ hãi, chỉ có cương quyết. Tôi đã vào tới đây, dù lần này có phát sinh chuyện gì, nhìn thấy quỷ đáng sợ tới mức nào thì cũng phải tìm được tông thịnh và lan lan. Thang máy ngừng ở lầu 4, xung quanh hoàn toàn không có một tiếng động. Khách sạn không có một chút hiện tượng gì thường. Bước ra khỏi thang máy tôi nghe thấy tiếng lan lan cười, cô nàng nói, thật mà, bạn học kia không hiểu sao lại như vậy nữa. Cho dù em và ưu tuyển không hợp nhãn thì cũng không nên tới mức nói bọn em tới vậy. Dù sao đi en nở đêm nay thật sự cảm ơn anh, tiểu lão bản. Vậy em tính cảm tạ tôi thế nào? Thầm kế ân cười nói. Con nhóc này đừng nói là lây thân báo đáp nha. Tôi lần theo giọng nói mà đẩy cửa phòng tiểu lão bản. Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, hai người đang ngồi trên sofa, trên bàn nhỏ trước mặt có bộ ấm trà, lan lan bưng chén trà, lấy trà thay rượu, thay cho lòng biết ơn, ưu tuyển, cậu tới đây nào? tôi đi tới lôi lan lan từ trên sofa lên đẩy ra sau lưng không cần tổn thương cô ấy cô ấy không biết gì cả lan lan ngạc nhiên nhìn tôi thẩm kế ân cũng giật mình nhìn tôi nói tông ưu tuyển em nói gì lúc trước đúng là tôi có theo đuổi em nhưng bị em cự tuyệt không phải sao bây giờ tôi thích lan lan theo đuổi lan lan thì em lại muốn làm gì lan lan ngạc nhiên nhìn tôi thẩm kế ân cũng giật mình nhìn tôi nói tông ưu tuyển em nói gì lúc trước đúng là tôi có theo đuổi em nhưng bị em cự tuyệt Không phải sao? Bây giờ tôi thích Lan Lan, theo đuổi Lan Lan thì em lại muốn làm gì? Tôi biết anh cũng không muốn theo đuổi cô ấy, lão bản, Lan Lan vô tôi, tha cho cô ấy về nhà đi. Còn nữa tôi do dự chốc lát rồi nói, như anh mong muốn, Tông Thịnh đã vào khách sạn rồi. Tông Thịnh vào khách sạn khẳng định gã đã biết, một chiếc xe Việt dạ lớn như vậy đậu ở cửa, sao gã không thấy chứ? Ồ, phải không? Tin tức này thật tốt quá. Bất quá, em chắc chắn là anh em vào khách sạn sao? Nếu như hắn mất tích ở trong khách sạn này, vậy đối với khách sạn mà nói, ca hông chừng là chuyện tốt nha. Chúng ta mở khách sạn tâm linh mà, đúng là sẽ thành ra quảng cáo quá tuyệt đó. Hắn nói như vậy có nghĩa là hắn đã biết chuyện Tông Thịnh vào khách sạn, hơn nữa Tông Thịnh đã tới lầu 16. Còn nữa, hắn đã bố trí để đối phó với Tông Thịnh xong xuôi. Lúc này gã thành thơi nhàn nhã nói chuyện với Lan Lan, xem ra hắn đã bố trí rất thành công, tràn đầy tin tưởng. Yêu tuyền, rốt cuộc là thế nào? Lan Lan hỏi tôi. Tôi thở hắt ra, nói với Lan Lan, Lan Lan, tự chiếu cố bản thân cho tốt. Nói xong, tôi quay người ra khỏi văn phòng gã, ra thang máy lên thẳng tầng 16. Cửa thang máy mở ra, khí lạnh nhập tới. Đây chính là thang máy số 1, là thang có con quỷ bị tông thỉnh cắt đứt tay. Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo này khác hẳn lạnh leo thông thường của thang máy, mà là đặc biệt lạnh, cái lạnh như len lỏi vào tận bên trong cơ thể, thâm nhập vào tận xương cốt người ta vậy mà tôi không hề cảm thấy sợ hãi cảm giác phải tìm thấy tông thịnh mãnh liệt chiếm cứ con tim tôi không còn chỗ cho sự sợ hãi nữa thậm chí khi vào thang máy tôi còn nhìn chằm chằm vào góc tường chỗ con quỷ hay xuất hiện thậm chí còn hy vọng nhìn thấy gã lần trước gã còn nói với tôi ở ngoài có nguy hiểm đừng đi ra ngoài nhưng tôi vẫn di ra ngoài nên bị thẩm kế ân đưa tới phòng hội nghị tôi có thể khẳng định con quỷ trong thang sau khi bị tông thịnh cảnh cáo đã chuyển sang giúp tôi tôi đứng trong thang máy Dưới ánh đèn cố gắng tìm hình dáng của gã, nhưng không thấy. Thật sự không thấy. Chỉ có bóng tôi in trên vách thang mà thôi. thẩm kế ân rốt cuộc đã làm cái gì? Trong khách sạn trước đây nhiều cô hồn giã quỷ như vậy, chẳng lẽ gã đã xử lý hết? Hay là... Tông Thịnh làm chuyện này? Có lẽ không phải. Tông Thịnh ở đây cũng vài ngày, nếu thật sự hắn có ý muốn đối phó đám quỷ này thì đã ra tay, không chờ tới tận bây giờ. Ngươi đâu rồi? Tôi thì thào Nếu nhìn không thấy... Gọi thì gã có ra không? Quỷ thang máy ơi, ngươi đâu rồi? Không có phản ứng gì? Cũng cờ hờ ông có âm thanh nào? Tôi cắn môi, khách sạn thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Tông Thịnh hiện đang ở đâu rồi? Thang máy rừng ở lầu 16, ở đây có mắt cá chết, có cô gái kia nhưng hiện tại, dưới ánh đèn leo lét ở hành lang không thấy bất cứ cái gì. Tông Thịnh, tôi không kìm được la lớn, quỷ tường vương cản, thi thể hắn đã nằm trong bê tông tại tầng này, nên hắn mạnh nhất chính là ở nơi đây. Tông Thịnh. Vương Cản. Vương Cản. Tôi gấp đến độ ngay cả Vương Cản cũng gọi ra. Nhưng cả hành lang trống vắng chỉ có tiếng của tôi, không có ai đáp lại. Sẽ không. Tôi thấp giọng lầm bầm, mình tới đây chỉ trễ hơn Tông Thịnh khoảng mười mấy phút. Hơn nữa ta dừng ở cửa, ở văn phòng kia vài phút, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi phút. Tông Thịnh. Tông Thịnh. Anh đâu rồi? Tôi thử đẩy các cửa phòng, phòng khách trừ phòng của mắt cá chết thì đều khóa kỹ. Trong căn phòng, cửa nhà tắm còn có dây trăng của cảnh sát nhưng cũng không thấy Tông Thịnh. Tông Thịnh! Vương Cản! Hai người ở đâu? Tôi như điên cuồng gọi lên, nhưng vẫn không thấy người nào, hay quỷ nào xuất hiện. Bọn họ N.H.H. biến mất. Tôi dùng tay vỗ vào tường, những nơi có dấu tay máu đều vỗ vào. Tông Thịnh! Tông Thịnh! Anh rốt cuộc ở nơi nào? Tôi khóc lên, tay vỗ tưởng đến đau rát. Tôi không biết phải làm như thế nào mới có thể liên lạc với Tông Thịnh, làm sao mới giúp được hắn. Khi tôi đi ra khỏi phòng để đồ ở lầu 16, Thầm Kế Ân và Lan Lan cũng đi ra khỏi thang máy, có cả người bảo vệ ở lầu một kia Lan Lan kéo tôi lại hỏi, yêu tuyển, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ. Tôi đẩy Lan Lan ra, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Kế Ân, hỏi, Tông Thịnh đâu? Anh của em. Thầm Kế Ân ra vẻ kinh ngạc, tôi cũng không biết có hắn ở đây. Em có thể hỏi bảo vệ, xem có thấy hắn vào không? Em vội tìm hắn vậy, trong nhà đã xảy ra chuyện. Tôi cắn môi, nhìn hắn vừa vịt, chỉ vào tường hỏi, quỷ tường đâu? dấu tay máu đâu tôi nói rồi ở khách sạn đã xảy ra án mạng muốn chuyển thành khách sạn tâm linh nhưng mà ưu tuyển em là nhân viên lễ tân không thể nào không biết rõ thật giả tôi có thể nói với em dấu tay máu là do tôi bày ra đùa dai vừa trở về tôi đã xây dựng xong kế hoạch phát triển khách sạn rồi dấu tay máu quỷ ảnh đều là do tôi làm chỉ không nghĩ tới là nơi này thực sự xảy ra án mạng không biết là thiên thời hay là trời phạt ưu tuyển lan lan đứng cạnh tôi nói khẽ Cậu mệt mỏi quá phải không, chuyện quỷ quái chỉ là chuyện phim thôi, cậu thấy không, lần trước tớ thấy quỷ nhưng chẳng phải xong hết rồi sao. Lan Lan, đừng nói chuyện, chuyện này cùng cậu không quan hệ, tớ sẽ giải thích sau. Tôi lại quay sang thẩm Kế ân, nói, Tông Thịnh là người thừa kế tập đoàn Tông An, nhà bọn họ ở thành phố này tuy không thể so với nhà của anh, nhưng là nhà bọn họ ở huyện Thị Phụ cận lực ảnh hưởng cũng không thấp. Ủm, tôi biết, dựa vào khu mỏ làm giàu, tiến quân điễu, hiện đất đai ở quê. Trên cơ bản đều bị bọn họ lũng đoạn. Muốn thật sự so thì nói không chừng còn có thể so sánh với nhà tôi đó. Thật là ngoài ý muốn. Nếu anh ta mất tích ở khách sạn xa ân, hay chết, thì anh cảm thất nhà bọn họ sẽ tính sao? Thầm kế ân, Tông Thịnh ở nơi nào? Thầm kế ân vẫn là mỉm cười, vợ không hiểu rõ. Tôi thật không biết em đang nói cái gì. Nếu em xác định anh trai mình mất tích ở khách sạn của tôi, thì đi báo án đi. Tôi sẽ phối hợp phong bế toàn bộ khách sạn để cảnh sát lục soát Khách sạn này một tháng đã chết liên tục hai người, mất tích một người chính là một cái quảng cáo thức tốt, cảnh sát tới khi tìm người còn không thấy, chúng tôi thậm chí có thể tiến hành khai trường, còn ra thông báo khách ở đây nếu tìm được Tông Thịnh, có thể được giải thưởng đến 5 vạn tệ. Các ngươi nói hoạt động này, có thể hấp dẫn bao nhiêu người nhiều tới ở đây. Lan lan tóc mày, tiểu lão bản, cái này, đừng nói nữa, đối với bạn ấy chính là thương tổn. Hắn có thể nói ra nói như vậy, tôi biết, Tông Thịnh hẳn là đã không ở nơi này, cho dù còn ở. Thì dù cho cảnh sát tới, cũng nhất định tìm không ra. Chúng ta muốn đánh cờ không phải với người, mà là quỷ. Mà thẩm kế ân, chính là người thao túng này hết thảy. Tôi đi tới trước mặt thẩm kế ân đi qua, hỏi, nếu tôi đánh anh, tôi có bị đuổi việc không? Thẩm kế ân vẫn mỉm cười, sẽ không, tôi không phải lão bản không nói tình lý. Vậy thì tốt. Tôi cũng mỉm cười, sau đó xoa tay, tắt vào mặt hắn, quát to. Đừng có ở đó mà đắc ý, khách sạn quỷ này, cho dù đã ăn tông thịnh. Tôi cũng sẽ tìm ra viên gạch có anh ấy, Quát xong, tôi thở ra một hơi thật dài, thật trợm, xoa xoa bàn tay tắt hắn tới đau. Cảm ơn tỷ ẹ lão bản khoan dung, tôi sẽ không rời khỏi xa ân, cố gắng ở lại đây làm nhân viên ưu tú. Sau đó, tìm thấy Tông Thịnh, chẳng quan tâm hắn chỉ còn là một cục gạch. Lan Lan kéo tôi, vẻ mặt kinh hoàng đối với thẩm kê ân nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, lão bản, hôm nay họp lớp ưu tuyển uống rượu, có chút say, xin lỗi. Lan Lan, chúng ta đi thôi tôi kéo lan lan ra thang máy nhưng khi đi ngang qua thẩm kế ân gã bất ngờ duỗi tay kéo tôi đột nhiên gã kéo làm tôi lảo đảo môi gã đã ân uống gã bá đạo tiến vào trong miệng tôi tôi đưa tay tắt lên mặt gã nhưng gã đã bắt được cổ tay tôi xô tôi ra nhét mép cười là ông chủ bị tắt một cái mà còn không thể sa thải em phải có nguyên nhân gì đó đặc biệt ví dụ tôi hôn em nên bị em tắt một cái chúng ta huề nhau tôi lau nước miếng hung hăng nói ông chủ Tôi còn đi làm ở đây, thời gian còn dài, tôi nhất định tìm thấy anh tôi. Bất quá nếu có kẻ dám hôn tôi như vậy nữa, thì lần sau sẽ không chỉ một bạn hai. Tôi kéo Lan Lan đang ngây người vào thang máy, nhấn nút xuống tôi kéo Lan Lan đang ngây người vào thang máy, nhấn nút xuống. Lúc xuống lầu, Lan Lan vẫn còn ngơ ngác kinh ngạc há hốc miệng nhìn tôi. Khi thang máy xuống tới tầng trệt, tôi kéo cô nàng ra ngoài cô nàng mới hồi phục. Tông yêu thuyền. Cậu ba. Lãng mạn vậy. Cậu nói đi tiểu lão bản có phải vẫn luôn thích cậu không cậu không phải gã chính là trả thù tớ phim đều như vậy mà khẳng định sẽ ở bên nhau a hơn nữa tiểu lão bản lúc trước cũng theo đuổi cậu mà anh ấy theo đuổi tớ cũng chỉ vì muốn khiến cậu ghen mà lan lan tôi hét lên với cô nàng khiến cô nàng hoàn toàn cầm nín nhìn dáng vẻ cô nàng ngơ ngác tôi hít ngủi thôi lan lan cậu về nhà đi về sau nên như thế nào thì như thế ấy nói xong Tôi đi sang chỗ xe việt dã. Xe hắn còn ở đây tôi còn nên báo án không? Tông Thịnh rốt cuộc đi nơi nào rồi? Thật sự đi vào đó, bị ăn luôn. Sao tới thi thể cũng không có chứ? Phi, không có thi thể, chính là không có chết. Tông Thịnh sẽ không chết như vậy. Tông Thịnh. hu hu, tôi ghé vào cửa xe khóc giống lên. Tôi hy vọng vô cùng, cửa xe đột nhiên mở ra. Tông Thịnh ở trong xe, mang kính râm nhìn tôi, tức giận nói, lên xe. Bất quá chuyện này đều không xảy ra. Tôi chỉ có thể dựa vào xe mà khóc. Lan Lan đứng sau an ủi, Yêu Tuyền đừng khóc mà, sẽ tìm thấy anh cậu mà. Anh ấy đang ở trong khách sạn, thật sự, Lan Lan à, anh ấy ở trong khách sạn. Nếu ban nãy tớ bình tĩnh hơn nghe anh ấy thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ, anh ấy nhất định rất hợp tớ. Yêu Tuyền, Yêu Tuyền, tớ Facebook nhau Tôi không biết mọi việc sau đó như thế nào, là Lan Lan đưa tôi lên taxi, bất quá tôi còn kịp dùng di động chụp lại xe của Tông Thịnh ở khách sạn quay một đoạn video, trong đó nước nở khóc và nói: "Bây giờ là ngày 17 tháng 10, 11 giờ 45 phút tối, xe của Tông Thịnh ở trước cửa khách sạn Sa Ân, lúc trước anh ấy nói với tôi muốn tới khách sạn, nhưng tới nơi thì không thấy anh ấy, chỉ thấy xe ở cửa khách sạn. Tôi đang tạo chứng cứ để lỡ sau này phải báo án. Tôi cũng không nói cho Lan Lan biết những chuyện này, cũng không giải thích gì với cô ấy. Chỉ cần khách sạn Sa Ân còn, Tông Thịnh sẽ còn khả năng xuất hiện." Về nhà, tôi mở cửa bằng chìa khóa hắn đã đưa. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, tôi còn nghĩ tới có khi Tông Thịnh đang ngồi ở phòng khách chờ tôi, hắn ngồi đó, hút thuốc. Nhưng, chờ tôi chỉ có phòng khách tối đen. Trên lầu cũng không có ai, không có Tông Thịnh, cũng không có quỷ ảnh nào. Tôi nằm trên giường mà cả hai từng lan lộn, kéo chăn qua đầu khóc vang. Tôi thật yếu ớt, chẳng giúp gì được cho anh ấy, chỉ biết mang lại phiền toái cho anh. Anh ấy đang ở đâu rồi? Có bị thương không? Vì sao thẩm kế ân lại hôn tôi? Tôi không tin là vì trả thù bạt thai đó. Tôi không bật đèn, nằm trong bóng tôi suy nghĩ tới nhiều chuyện. Tôi chán ghét bị đụng chạm, nhưng dần dần tôi đã quen với mùi khói thuốc nhàn nhạt cùng mùi máu tươi của anh. Thầm kê ân hôn tôi, hẳn là làm trò cho người khác xem, là ai? Lan Lan ư? Với thân phận của gã không cần bận tâm tới Lan Lan, chẳng lẽ, gã làm trò cho Tông Thịnh xem? Tông Thịnh đang ở lầu 16. Tôi khóc cả đêm, sáng sớm mới mơ màng ngủ một lát. Nhưng giấc ngủ cũng chỉ khoảng 2 tiếng, vì trong lòng còn chịu nặng nên đã bật dậy. Việc đầu tiên tôi làm, là chạy tới cửa khách sạn xem xe anh ấy còn ở đây không, nếu không thì xem xe của thẩm kế ân đâu. Nhưng tôi thất vọng vì xe vẫn y lìa như lúc tôi rời đi tối qua. Việc thứ hai tôi làm, là tới trấn nhỏ hôm qua, tìm người nhà kia hỏi chuyện xảy ra sau khi tôi rời đi. Tông Thịnh vốn không có ý định tới khách sạn, hắn biết Vương Càn rất lợi hại hơn nữa gã đã coi anh là thức ăn của em mở hình nên nếu không có gì đặc biệt thì chắc hẳn anh sẽ không nhào tới khách sạn đem mình dâng tới miệng gã như vậy tôi muốn nghe lại xem chuyện gì đã xảy ra muốn tìm nhà của bé gái đó cũng dễ chỉ cần hỏi han vài câu hôm qua lúc tông thịnh làm pháp sự cũng cờ hờ ông ít người xem nên chỉ hỏi chút là ra nếu là trước đây tôi cũng ngượng ngùng đi tìm người hỏi thăm chính là hiện tại tôi thật sự không quản những chuyện đó chỉ nghĩ tới làm sao nhanh chóng có tin tức của tông thịnh hỏi ra mới biết Bé gái đó nhà ở thôn phụ cận, người đàn ông sau khi đập đầu vào bia mộ bị khâu bốn mũi trên đầu, còn nằm bệnh viện. Tôi tìm thấy bệnh viện, ở cửa đã thấy đứa bé, đang chơi lò cò ở cửa phòng bệnh, con bé không biết mình đã gặp chuyện khủng khiếp thế nào gái ơi. Tôi nhẹ giọng gọi, tôi nhớ hôm trước người đàn ông gọi cô bé như vậy. Con bé ngước lên nhìn tôi rồi chu môi, không thèm để ý trong mắt con bé, tôi là người xấu, không cho nó đi gặp mẹ. Gái à, ba em đâu? Tránh ra đi. Em không nói chuyện với chị. Con bé gào lên với tôi, tôi thở dài, không biết sau này lớn lên thì con bé có nhớ lại chuyện hôm ấy không. Tuy nhiên, tôi hy vọng con bé không nhớ tới, nếu không tới lúc lớn nó nhớ ra mẹ nó đã chết lại còn muốn kéo nó đi, tâm tình đó biết phải làm sao. Tôi nhìn về phía khu phòng bệnh, trạm xá chấn này rất bé, chỉ là một tòa tứ hợp viện, có bốn phòng bệnh, những ca nặng đều đã đưa tới trạm xá huyện hoặc trung tâm, ở đây toàn những bệnh nhẹ, tạo gió nảy nọ mà thôi. Ba con bé đang cuốn băng trên đầu, ngồi trên giường truyền dịch. Vừa truyền vừa xem điện thoại, cạnh gã là người đàn ông trung niên ngày hôm qua đang nghe điện thoại. Gã nhìn thấy tôi thì thật bất ngờ, vội nói gì đó với đại thúc kia, ông ta vội cúp máy ra khỏi phòng nói chuyện với tôi. Em gái, sao lại tới đây, không phải hôm qua anh của em nói là không còn việc gì nữa sao? Tôi cắn môi, không biết nói sao cho đúng, do dự rồi mới nói, đại thúc à, có thể nói chuyện với chú không? Chỉ cần vài phút thôi. Đại thúc kia nhìn lại phòng bệnh, lại nhìn đứa nhỏ. Rồi theo tôi đến khu vực đậu xe. Trạm xá thật sự rất nhỏ nên chỗ vắng người cũng chỉ có nơi này. Chúng tôi đứng đó, Đại thúc cũng có chút buồn chồn, muốn hút thuốc nhưng lại thôi. Đại thúc, ngày hôm qua tôi có việc đi trước nên muốn hỏi một chút, ngày hôm qua chú nói chuyện gì với anh trai tôi? Chuyện này sao? Đúng ạ, tôi hỏi anh ấy nhưng không chịu nói, mà trông đầy tâm sự. Tôi đành phải tới đây hỏi chú xem hôm qua có chuyện gì. Chú thấy đó, tôi phải ngồi xe xa, xa tới vậy để đến được đây đó cũng không có gì. Đại thúc nói, tôi nhìn thủ pháp cậu ta lúc làm pháp sự cùng với lão tiên sinh mà tôi gặp hơn 20 năm trước khá giống nhau, hỏi ra mới biết ông ta chính là sư phụ của anh trai cô, khó trách, thủ thế, bắt quyết đều giống nhau. Sư phụ? Trong lòng tôi treo một dấu chấm hỏi thật lớn. Tông Thịnh vốn không có sư phụ mà chỉ có lão tiên sinh nuôi dạy từ bé, nói sư phụ, có lẽ là lão tiên sinh này, Tông Thịnh gọi ông ấy là gia gia. Hai mươi mấy năm trước, kia lão tiên sinh nói là tới thôn chúng ta tìm một cái quỷ thai. Cũng không biết ông ấy vì sao biết những việc này. Chỗ chúng ta trong thôn thật thật sự có một quỷ thai. Có phải đúng là con của quỷ không thì tôi không rõ ràng lắm. Nhưng mọi người đều nói như vậy. Ai cũng nói mẹ nó từng ngủ một đêm ở loạn phần cương đó. Sau đó hoài thai. Còn gã vương càn đó cũng đã chết rồi. Gã giết người bị ngồi tù. Vừa ra tù thì chết ở công trường. Nghe nói là mâu thuẫn với người ta bị giết. Lúc Lao Tiên sinh đi vào thôn chúng ta tìm vương càn thì vương càn còn chưa có giết người. Suốt ngày ở trong thôn chơi bời lêu lỏng Cũng không biết Lao Tiên Sinh đã nói gì với gã Mà tối đó gã rủ mấy người trẻ tuổi trong thôn đi ra tới khu vực Loạn Phần Cương Lúc đó tôi cũng còn trẻ tuổi không biết sợ quỷ thần mà đi theo Hai Lão Lao Tiên Sinh đó thật lợi hại Ở Loạn Phần Cương dùng một sợi tóc của Vương Càn Đốt bằng cây nhang, khói nhang bay thẳng tới chỗ cây hỏe to bên cạnh một ngôi mộ Ông ta nói, người trong nấm mộ đó chính là bà của Vương Càn Cũng không biết ông ta làm gì Sau khi làm một đống pháp sự thì lấy một nắm đất trên đỉnh mộ đó. Hai hình như nghe ông ta nói mộ đó là mộ quỷ gì đó, có kế hoạch gì đó, con quỷ đó đáp ứng rồi thì ông ta mới mang nắm đất đi. Tôi nghiêm túc lắng nghe, thấy ông ta không nói nữa thì hỏi, rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Chú còn nói gì với anh ấy không ạ? Không có, chỉ có thế thôi. Tôi cũng chưa từng gặp lại lão tiên sinh đó. Hai năm sau thì vương càn giết người ngồi tù. Anh cô hôm qua nghe xong chuyện chỉ có thế, cô rời đi một chốc thì cũng rời đi. Tôi cao mày, việc như vậy thôi thì tại sao Tông Thịnh lại quyết tâm nhất định phải vào khách sạn tối qua? Chuyện này có nghĩa gì? Tôi ôm một đống vấn đề trong lòng quay trở về ở thành phố, không biết phải liên hệ chuyện lại như thế nào. Đất trên mộ. Đúng rồi, hôm đó sau khi xử lý mẹ cô gái, khi rời khỏi loạn phần cương thì Tông Thịnh cũng mang theo một nắm đất trên mộ. Khi đó, tôi đi bên cạnh anh, mà anh cũng chẳng nói gì với tôi. Thậm chí không hề dừng bước, chỉ rào bước thật nhanh rồi cho đám đất vào trong một cái túi nhỏ. Lúc đó, tôi không để ý, chỉ nghĩ anh tiện tay mà làm thôi. Giờ, ngẫm lại, như vậy mọi chuyện Tông Thịnh làm hoàn toàn có mục đích. Việc này tôi không có kiến thức, phải tìm ai để hỏi bây giờ. Lao Tiên Sinh khẳng định là biết, vì ông ta là đương sự, hơn nữa Tông Thịnh được ông nuôi lớn, mọi thứ Tông Thịnh làm đều do ông ấy dạy. Nhưng mà Tông Thịnh nói lần trước Lao Tiên Sinh xử lý quỷ trong tường vương Càn đã bị trọng thương. Nên anh mới phải ra tay, và vì xử lý vết thương nên mới phải bất đắc dĩ tìm tôi. Lao tiên sinh, có lẽ tôi không thể tìm ra rồi. Giờ cũng không biết Tông Thịnh đang ở đâu, có khi là còn ở khách sạn, nói không chừng đã bị ăn mất rồi. Nhưng mặc kệ, dù sống hay chết tôi cũng phải tìm thấy anh, phải cứu anh ra. Tôi không có thời gian đi tìm ông ta, nên phải tìm cách nào đó khác. Đúng rồi, ông thầy bòi bán đùa 20 tệ ở hẻm nhỏ, biết đâu ông ta biết chuyện. Tôi lại lắc lư trên xe. Tới hơn bốn h chiều tôi mới tới con hẻm nhỏ đó. Cả ngày buôn ba, tôi cũng chẳng mà ăn sáng ăn trưa. Tới nơi, tôi mua tạm một cây hần bánh trứng ở ven đường rồi đi tìm ông thầy bói. Chỉ sợ ông ta đã dọn hàng đang vội vã tìm người thì Lan Lan gọi điện cho tôi. Yêu Tuyền, tìm thấy anh cậu chưa? Chưa, tớ đang nghĩ cách. Cậu cũng đừng kể chuyện hôm qua cho mọi người ở khách sạn, cả các bạn học nữa. Được rồi, tớ hiểu. Yêu Tuyền, tớ xin lỗi chuyện hệ hôm qua. Được rồi Lan Lan, hôm khác nói thứ đang vội tôi cúp máy ăn ba miếng hết cái bánh đi tới trước mặt ông thầy bói ông ta đang dọn hàng chuẩn bị rời đi tôi vội ngồi xuống trước mặt ông ta nhìn thấy vậy ông ta ngạc nhiên rồi lại tủm tỉm cười nhìn tôi thả lại quầy hàng ngồi xuống tôi vội nói thầy à tôi khoan nói để tôi tính xem cô gặp chuyện gì mới vội tìm tôi vậy ha ha ban nãy nhìn thấy cô nuốt bánh là đã chậm tay lại rồi ông ta bấm ngón tay rồi nói cô cần hỏi việc tôi vội tìm người Là một người rất quan trọng với tôi. Thầy, ông biết anh ấy ở đâu không? Không đúng, là hỏi sự tình không phải tìm người. Hỏi sự tình cũng là hỏi người. Cô tìm ai, quan hệ thế nào? Bạn trai tôi. Sạc, bạn trai không thấy thì đi tê ỉm, người trẻ tuổi giờ cứ vậy sao? Thầy à, tôi đã gấp lắm rồi, đừng trêu tôi nữa. Anh ấy mất tích từ tối qua, điện thoại cũng không gọi được, không chút tung tích. Tôi cũng lên, hốc mắt cũng đỏ lên lúc này ông ta mới nghiêm túc nói, đừng khóc, để tôi tính. Cô có sinh thần bát tự của người đó không? Tôi vội nói kỹ càng. Ông ta lấy giấy đỏ và bút ra, vẽ vẽ viết viết một hồi rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Lúc trước tôi đã xem cho cô rồi, bát tự này tôi nhớ rõ. Tôi từng nói người này sinh non, sống không quá một tuổi. Cô tính lừa tôi sao? Tôi sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Vài giây sau mới nói ông coi như tôi gặp quỷ đi. Anh ấy đang ở đâu? Ông tính được không? Ông ta lắc đầu. Đã chết, tôi không thể tính ra. Tôi thở dài một hơi, vẫn là cờ hờ ông có manh mối. Ông ta nói tiếp, cô vẫn còn chuyện muốn hỏi tôi. Có. Thầy, tôi muốn hỏi về đất mộ phần, để tôi kể chút chuyện. Tôi kể lại những lời đại thúc đã nói, rồi mới hỏi. Giữa trưa hôm qua, bạn trai tôi cũng lấy một chút đất trên mộ. Tôi không hiểu sao anh ấy làm vậy. Nếu biết, có thể tôi sẽ tìm thấy anh ấy ông thầy bói cao mày một lúc lâu rồi mới nói. Anh ta lấy đất xong cho vào túi. Đúng vậy. Với nhé, đất mộ phần chính là chào hỏi với chủ mộ, tỏ vẻ hữu hảo hoặc là muốn đưa con quỷ trong mộ đi đâu, dùng đất mộ phần làm môi giới. Người bình thường sau khi chết sẽ không thể tùy tiện đi vào nhà của người khác. Mỗi ngôi nhà đều có một kết giới riêng, không có tình huống đặc biệt thì cũng không thể vào. Nhưng nếu đem đất mộ phần của ngờ gì đó đem vào nhà, thì quỷ chủ mộ có thể đi theo vào nhà. Tôi gật đầu, à ra vậy. Ừ, hoặc lấy đất đó pha với nước cho người khác uống thì sẽ làm người ta sinh bệnh bất quá, đây chẳng phải việc tốt lành gì. Ha ha. Ừm, để tôi ngẫm nghĩ lại. Tôi đứng lên, trả 20 đồng rồi rời đi. Ông thầy bói ở phía sau cười ha ha. Ta đã nói là tới hỏi sự tình mà. Ha ha. Tôi thả bước chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ, cũng chẳng biết giờ phải đi đâu. Mặt trời đã bước gạ về phía tây, có lẽ cũng 5 giờ chiều rồi. Tôi biết đi đâu bây giờ. Ở thành phố này tôi cũng chỉ có thể về ý túc xã hoặc về nhà Tông Thịnh mà thôi do dự một chút tôi quyết định về nhà tông thịnh bất quá sau khi lên xe tôi lại nói địa chỉ khách sạn sa ân tôi muốn nhờ ai này xem xe của tông thịnh còn đó không taxi đi chầm ngang qua khách sạn xe anh vẫn nằm đó không hề dịch chuyển tôi biết phải nói thế nào với bà anh đây tông thịnh trở về nhà cửa sửa soạn xong như thể sẽ ở lại đây mãi vậy mà giờ anh lại mất tích tôi phải làm sao bây giờ về nhà tôi vào bếp tìm được ít mì là loại lần trước anh đã nấu cho tôi ăn Nhưng mà nấu mãi không xong. Đứng trong bếp, tôi dường như nghe được giọng anh, giật mình chạy ra tìm thì lại chẳng thấy ai. Bưng chén mì ngồi trong phòng khách ăn, tôi miên man nghĩ về mọi chuyện đã qua. Gia gia của anh, trước khi anh sinh ra đã từng ghé qua loạn phần cường, còn lấy đất của mộ ba anh đi, hơn nữa trước đột đi tìm quỷ thai kia. Sau đó, lại tìm thấy quỷ thai là anh. Dường như có liên hệ. Ông ta mang đất mộ phần đi, có thể để ba vương càn thuận lợi đi vào nhà người khác. Lúc trước tôi từng nghi ngờ lúc mẹ Tông Thịnh mang thai anh thì vẫn còn đang đi học. Thậm chí mang thai trong trường học. Với tuổi của mẹ anh thì không thể đi tới chỗ loạn phần cương đó. Nhưng nếu ông ta mang đất mộ phần đó bỏ vào khu vực của bà, thậm chí cho vào cặp sách này nọ. Ông ta đi tìm quỷ thai, sau đó lấy đất mộ phần, đi tìm mẹ Tông Thịnh, sau đó mẹ Tông Thịnh mang thai, sinh hạ quỷ thai, ông ta tới bảo hộ Tông Thịnh, sau đó mang Tông Thịnh rời đi. Mọi chuyện như thông suốt. Chỉ là kia lão tiên sinh một hai phải tạo quỷ thai làm gì? Đây chỉ là tôi phỏng đoán, Khổ Nhớ biết đúng sai thế nào? Nhưng bao năm qua Tông Thịnh luôn đi cùng ông, chuyện ông làm hẳn anh hiểu rõ. Chính là, đêm qua anh quyết định tới khách sạn. Nếu ố Nhớ Lao chỉ muốn có quỷ thai, thì đầu tiên là Vương Cản, kế tiếp là Tông Thịnh, có ảnh hưởng gì không? Liên quan gì tới khách sạn? Vì sao đêm qua anh nhất định phải tới đó? Khách sạn có quỷ thai Vương Cản, mà 9 năm trước, chính là ông đã xử lý Vương Cản kia. Nếu 9 năm trước ông không xử lý việc ở xa ân thì 9 năm sau Tông Thịnh cũng sẽ không phải tiếp nhận xử lý việc này. Như vậy sẽ không có chuyện anh em họ gặp nhau. Thậm chí Tông Thịnh Vĩnh viễn đều sẽ không chính mình cha mình là ai. Loan quá! Tôi cảm thấy những việc này, hẳn là đều có liên hệ, nhưng lại không nói được liên hệ thế nào. Tôi cứ thế nghĩ mãi nghĩ mãi, ốm đôi đua gục mặt lên bàn ngủ lúc nào không biết. Thật ra tôi không có cảm giác mình đặt ngủ cho tới khi tôi phát giác mình đang ở trong không gian đen nhánh quen thuộc tôi mới biết mình đã ngủ rồi tôi buột miệng gọi tông thịnh trong bóng đen tôi không dám cử động chỉ dám gọi tông thịnh anh có ở đây không tông thịnh anh từng nói chúng tôi có huyết khế đồng sinh cộng tử hiện tại tôi còn sống tức là anh cũng thế trong lòng tôi càng nghĩ càng loạn tông thịnh tông thịnh anh mau ra đi a tôi gấp tới phát khóc vừa khóc vừa gọi tông thịnh thực xin lỗi thực xin lỗi trong bóng đen một bàn tay lạnh toát đưa ra bịt chặt miệng tôi bàn tay chậm dại trượt xuống tôi không bắt được bàn tay đó nhưng cảm nhận được nó tồn tại tôi cũng không nhìn thấy khuôn mặt đó nhờ hệ nở cũng cảm giác được cảm giác rất quen thuộc trên ngờ gì hắn có mùi máu tươi khiến tôi có cảm giác an toàn tông thịnh tôi vừa kêu lên thì môi đã bị bóng đen xâm nhập cứ thế tiến vào miệng tôi mùi máu nồng đậm mùi lá cây sen lẫn mùi thuốc lá la tông thịnh sẽ không sai tôi không hề cự tuyệt đôi môi ở ướt lạnh lẽo kia tham lam hút lấy ấm áp từ tôi khi nụ hôn kết thúc anh khách thì thầm bên tai tôi tôi thật ghét gã đó hôn em còn có lần sau tôi sẽ hút hết máu của em tông thịnh tông thịnh tông thịnh tông thịnh tôi đột nhì ẹn mở mắt tay bung đũa suýt nữa làm đổ bát mì trên bàn tôi thở hổn hển, nhìn quanh phòng khách lạnh lẽo chẳng có gì thay đổi tôi nhìn không được mà dùng mình toàn thân tôi lạnh cóng ngón tay càng lạnh băng như mùa đông đi ngoài bông tuyết tuyết tôi nằm mơ ư hay tông thịnh thật sự đã quay trở lại tông thịnh tôi thử gọi nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh tận cùng sống núi cay cay tôi cố lê đôi chán lạnh buốt lên lầu mở nước nóng vừa khóc vừa tắm dòng nước gấm cuốn sạch bụi bẩn cả ngày rong rôi ngoài đường cũng đem lại sự ấm áp cho tôi rốt cuộc là tôi ngủ mơ hay là tông thịnh nương vào huệ khế mà tiến vào cơ thể tôi hút khí của tôi facebook nghe một bất quá trong lòng tôi trực giác vô cùng mãnh liệt khiến tôi nói to thành tiếng tông thịnh không chết tông thịnh không chết anh éo sẽ trở về Anh ấy sẽ trở về. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày nghỉ cuối cùng ở khách sạn, tôi tới trước cửa khách sạn nhìn xe của Tông Thịnh. Lúc trước tôi cũng tới như vậy, xem qua rất nhiều lần, bất quá đều không có gặp gỡ sự tình gì. Lúc này, lại vừa khéo, gặp Thẩm Kế Ân. Lúc tôi còn đang dí sát mặt vào cửa sổ xe thì nghe giọng gọi từ phía sau. Tông Hữu Tuyển, thật là em sao? Tôi xoay người thấy Thẩm Kế Ân đang mặc một bộ đồ trắng, bên cạnh gã là đại sư làm pháp sự lần trước. Ông ta khẽ gật đầu với tôi. Tôi Facebook, ngóc một không nói chuyện với bọn họ mà chỉ nhìn đầy khó chịu. Nhìn thấy gã làm tôi nhớ lời tông thịnh nói bên thai. Tôi thật ghét gã đó hơn em. Còn có lần sau tôi sẽ hút hết máu của em. Còn có cái lạnh bút giá khiến tôi dùng mình. Thầm Kế ân nhìn xe, cười, tìm anh em à. Thực rõ ràng a. Hai, đúng là trẻ con quá. Anh em nếu xuất hiện sẽ liên lực với em, em ở đây kiểm tra xe làm gì anh em đâu thể chui trong xe chơi trốn tìm với em gã nói rất đúng bất quá chiếc xe này là niệm tưởng của tôi nếu xe biến mất thì tôi cũng không biết phải làm sao tôi trừng mắt nhìn gã không nói gì nếu không nhờ đại sư tính giúp em xem anh em đâu rồi hay là làm sao tìm được hắn thẩm kế ân tiếp tục nói tôi nhỏ giọng nói thầm, chỉ là bày trò diễn kịch hừ đại sư thấy tôi facebook nghe một khổng cảm kích quay sang thẩm kế ân nói thẩm tiên sinh xem ra cô gái này Cùng ta không duyên phận. Cũng phải, hiện tại rất nhiều sinh viên đều không tin cái này. Đại sư cũng đừng trách bạn gái tôi, mấy hôm nay chúng tôi đang cãi nhau. Anh cô ấy mất tích, cô ấy vẫn luôn cảm thấy có liên quan tới tôi. Người này sao ra mặt lại dạy tới vậy? Tôi trở thành bạn gái gã. Gã từng mình là nam chính luôn tình à? Bối cảnh tốt. Đẹp trai. Thế là ai cũng phải bu theo à? Quan hệ giữa tôi và Tông Thịnh chẳng lẽ gã không biết. Gã từng kêu Tông Thịnh thanh lọc khách sạn. Ra cảnh anh chắc chắn gã đã điều tra, không lẽ không biết chúng tôi đính hôn kẻ bé. Tôi cũng không chừa mặt mũi cho gã. Thẩm tiên sinh, anh nói sai rồi. Tôi không phải bạn gái anh, bạn trai tôi tên Tông Thịnh. À, về sau sẽ đúng vậy. Đại sư, mời, chúng ta đi vào trước. Ưu tuyển, ngày mai nhớ đi làm nha. Mỗi ngày tới khách sạn là có thể nhìn thấy em, chính là điều khiến anh vui vẻ nhất tôi trợn mắt nhìn bọn họ đi vào khách sạn, thở phì phì tức giận. Hai ngày rồi. Tuy chưa tìm thấy tông thịnh nhưng tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi cảm giác được anh còn sống. Cảm giác vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt, đặc biệt là sau đêm qua. Đó là mối quan hệ giữa chúng tôi, là cách liên hệ đặc biệt của chúng tôi. Sẽ không sai đâu. Anh chưa chết. Anh tới tìm tôi. Tôi đang định rời đi thì thấy có mấy người ăn mặc thật sự kỳ quặc đi ra từ khách sạn. Cột người mặc toàn trắng, có gã mặc toàn đen, còn đeo mặt nạ, đeo lòi giả thật dài. Bọn họ mặc đồ quỷ vậy làm gì chứ? Đang rùa ban ngày ban mặt ai mà sợ. Sau khi ra khỏi khách sạn bọn họ bắt đầu đi phát tờ rơi chính là hoạt động quảng cáo. Tôi vội chạy qua đuổi theo bọn họ kêu, Ơi ươi, quỷ phía trước chờ tôi với. Tôi cũng không biết gọi bọn họ thế nào, chạy theo mà khoảng cách thật xa, chạy kịp thì mệt chết. Nghe tiếng tôi, người đi đường cũng cười, cũng có ngờ gì qua đường lôi kéo bọn họ chụp ảnh, nhờ vậy tôi đuổi kịp bọn họ. Một đen một trắng thấy tôi thì gọi, yêu tuyển, hôm nay cũng tới à. Đi thay đồ hóa trang đi bọn họ còn ở khách sạn đo hóa ra là bạn học của tôi giáo viên hướng dẫn nói bọn tớ tới khách sạn làm cái này một ngày được một trăm đồng đó không báo cậu à người kia nói ưu tuyển tối hôm họp lớp tôi thật ngại quá không nghĩ náo loạn tới vậy a Hồng cũng thật sao lại nói thế chứ tôi cười không đáp vừa lúc đó sấp tờ rơi rơi lỏa tỏa xuống đất vừa nhìn thấy ba má ơi ba thẩm kế ân hiệu suất cao dữ vậy tờ rơi thiết kế kỹ lưỡng có hình ảnh quỷ ma còn có cả tư liệu khách sạn nước ngoài, còn có cả thông tin tỉ mỉ mỗi việc xảy ra ở khách sạn Sa Ân. Chuyện của Vương Cản, chuyện mắt cá chết, đến cả việc tông thịnh mất tích cũng ghi vào. Thậm chí còn biết khách ở tại khách sạn nếu tìm thấy người bị mất tích sẽ được thưởng 6 vạn. Trong đó cũng ghi do nếu khách vào ở phải có ít nhất 2 người ở cùng nhau, phải ký giấy nếu mất tích sẽ không truy cứu trách nhiệm với khách sạn. Cảm giác đây thật sự muốn làm như vậy. Hai bạn học nhìn tôi đang ngây nốc nhìn tờ rơi, đụng nhẹ vào tôi nói, Yêu Tuyền, bọn tôi đi trước, đằng sau còn ba tổ nữa. Ừ, các bạn đi đi. Tôi đáp, nhìn bọn họ đi xa mới nhặt tòe rơi lên cho vào túi. Thầm kế ân lợi hại thật. Thời gian ngắn như vậy mà có thể làm được tới vậy. Ngày mai mà có ngờ gì vào ở thật, phòng chừng hắn cũng chắc chắn là không ai tìm thấy tông thịnh. Lúc tôi túi xuống nhặt tờ rơi thì một mảnh giấy nhỏ rớt từ trong túi tôi ra. Tôi nghi hoặc nhặt lên, đó là danh thiếp ghi chữ Ngưu lực phàm. Tôi nhìn tên của hắn. Nghĩ tới Tông Thịnh từng nói qua, người này đạo Pháp chẳng ra gì, nhưng làm việc rất không tồi. Nói không chừng tôi có thể đi tìm hắn hỗ trợ chăng. Hơn nữa hắn lần trước cũng nói nguyện ý đi theo Tông Thịnh làm việc. Hạ quyết tâm, tôi bắt taxi, đi tới địa chỉ trên danh thiếp. Đây là lần thứ hai tôi đến tiệm cầm đồ này. Không biết người đàn ông to béo kia sao lại có duyên với tôi đến thế. Lần đầu tiên tôi đến đây, nô lực phàm nhìn thấy chúng tôi tới thì đã mời ông ta đi, công việc vẫn chưa làm xong. Đến lần này là lần thứ hai tôi đến nơi, vừa bước vào cửa hiệu cầm đồ đó đã nghe tiếng ngô lực phàm nói, Ồ thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi có khách quan trọng đến đến rồi, việc xe của ông chúng ta hẹn hôm khác nhé.